các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tăng chi đốt chồng chỉ chết kiểm đi tù đêm đêm chỉ có thấy chồng chỉ về cũng có nói với chỉ là ổng tới số rồi ông không có buồn hay giận gì chỉ nữa hết còn về mặt phía nhà chồng của chỉ thì họ giận lắm Họ không cần biết lý do gì hết họ chỉ biết tức giận là tại vì chỉ đã giết chết con của họ Thì sau 49 ngày nhân một cái dịp mà gia đình họ có đi cầu hồn thì chồng của chị có lên. À con, con của họ đã trở về cầu hồn lên được mới nói cho họ biết là cái ông anh chồng đã mượn tay của chị để giết chồng chị. Nên ông anh chồng này đợi đúng cái ngày dỗ mà ổng mất sau 3 năm đó mới về để đem ổng đi luôn chứ không phải lỗi của chị. Chú Thảo ơi, chú có biết không, sau khi mà gia đình của người bên chồng đi cầu hồn nghe nói vậy rồi, lập tức họ, họ họ tin, họ hiểu chuyện rồi. Chứ không có lý do tự nhiên mà chỉ đốt chồng như vậy đâu, mới làm đơn bãi nại cho chị. Cho nên ngày ra tòa chị lệnh án có 11 năm thôi. Rồi từ đó đó thấy thương lắm, gia đình bên chồng chị bắt đầu đi thăm nuôi cho chị. Họ nói cho chị biết cái sự tình là như vậy đó. Tôi ngồi nói chuyện với chị được một lúc khá lâu thì cũng hết giờ thăm nuôi. Lúc ra về tôi còn dặn dò thôi ráng ở lại mà cố gắng cải tạo cho tốt để được còn trở về với nhà, với gia đình. Rồi những ngày tháng sau này tôi thường hay viết thư gửi lên trại để động viên ở đây ủi chị và phải nói nhờ cải tạo tốt khi được giảm án trước thời hạn. Cái ngày chỉ về đời có ghé nhà tìm tôi Chị nói nếu như ngày ấy gia đình chồng mà không đi cầu hồn thì làm sao biết được cái chuyện gì đã xảy ra. Tại vì người anh chết oan ức quá cho nên chờ đợi đúng 3 năm sau về mượn tai em dâu đốt chết em của mình, rủ nó đi đoàn tụ nơi suối vàng luôn. Chú Thảo ơi nếu như trên thế gian này không có chuyện tâm linh thì chắc ba má chồng của chị bạn tôi cũng sẽ chẳng làm đơn để mà bãi nại. Để cho chị ấy được khoan hồng mà hưởng cái mức án nhẹ nhất. Còn đây là câu chuyện mà nói về trường Duy Tân có ma. Chú Thảo ơi cho phép con được dùng uh, nhân sinh đại danh tư là tôi để viết cho chú nha. Câu chuyện như thế này. Nhà tôi thì cách trường học chỉ có mấy bước chân mà thôi. Cái nơi ấy trước giải phóng là nơi mấy người Tây họ ở. Nên thường được gọi là xóm nhà Tây. Rồi sau này ở nơi đó có các trường học. Bây giờ tôi xin kể sơ qua về cái trường học mà tôi đã học cách đây 34 năm về trước. Ở từ ngoài đường, đi vào trường là khoảng 100 mét. Phía bên tay trái của tôi đó là trường Thánh Mẫu. Ngày nay là trường Nguyễn Việt Hồng. Còn đi thêm khoảng 5-7 mét nữa, phía bên tay phải của tôi là trường ghi Tân. Cái trường Duy Tân này đã nhiều năm không còn dạy học nữa Còn vì sao mà không dạy thì tôi không có biết Ngày ấy tôi đang học tiểu học lớp 5 Trường Nguyễn Việt Hồng thì dạy từ khối 1 tới khối khối 4 dạy buổi chiều Còn khối 6 đến khối 9 thì vào buổi sáng Còn cái khối 5 đó, thì riêng bên trường Duy Tân dạy mà thôi Thì trong tất cả các thầy cô dạy thời ấy tôi còn nhớ tên có mấy người Như cô Hồng nè, cô Sen nè, cô Mỹ nè Còn thầy thì tôi nhớ có thầy thêm, thầy chương. Nhớ vậy thôi chứ còn nhiều lắm, không nhớ hết. Thì cũng như thường lệ sau khi tan học thì học sinh đi về hết. Thầy cô mới khóa cửa lớp lại. Rồi sau đó cũng kéo ra về. Rồi khóa luôn cái cửa ở dưới tầng trệt. Nhưng mà cái tầng trệt á, thì có một cái người ở đó đó là cô Chung Cậu không có phải là cô giáo, thầy giáo gì hết. Cậu ở dưới cái tầng trệt đó giống như nhà của mình vậy. Thì tôi cũng biết, Khi đó tôi vẫn gọi cô chung gọi riết là quen chứ không phải là cô giáo, cứ gọi cô chung cô chung. Thì vào cái ngày hôm đó khi mà học sinh tan học đó rồi, thầy cô cũng ra về cũng khóa cửa lại hết. Nhưng có điều lạ là lần này cô chung có nhìn thấy hai cái chiếc xe gắn máy vẫn còn ở đó. Một chiếc là của thầy Thêm, còn cái chiếc còn lại là của cô Mỹ. Thì khi đó cô chung chỉ nghĩ là chắc thầy Thêm với cô Mỹ còn đang chấm bài nên chưa có về mà ngộ nghe, cô ngồi chờ hoài à, không thấy hai người đó đi về, cô chờ cho tới gần trạng dạng luôn, rồi rồi bất chờ... ngờ.